t r ư ớ c 118, nhẫn giới biến động là ngây m đánh bất ngờ nham ẩn xú tiểu tử học một ít đi dịch thần nói m ớ c có gọi người nói chỉ ngươi cái kia há miệng nói ra được cũng không biết là nói cái gì nghe cũng làm người ta sinh khí hùng miêu tinh giã liếc mắt một cái trước mặt cơ hồ bị đánh thành bánh quả hồng cùng phập vẹn đã nói rằng hắn là người nói đương nhiên là tiếng người ta lại không phải người ta là hùng miêu nói đương nhiên không phải người nói là hùng miêu bảo hơn nữa ngươi cũng là hùng miêu làm sao nghe người ta nói nghe được vui vẻ nghe hùng miêu nói ngược lại sinh khí đấy đương nhiên một câu nói này mới vừa ăn d ạ dẫu c ù n g vẹn đạ cũng không dám nói đi ra chỉ có thể ở tâm lý nói thẩm hùng miêu hình thức trên thực tế là một loại mượn tự nhiên năng lượng tu luyện một loại bí thuật không coi là là tiên thuật bởi vì tiến nhập hùng miêu hình thức cũng vô pháp thao túng tự nhiên năng lượng cái này bí thuật chỉ là ở từ trúc lâm đặc thù trong hoàn cảnh ở chúng ta hùng miêu nhất tộc đặc thù thủ đoạn ở dưới phối hợp vận dụng tự nhiên năng lượng tôi luyện luyện thân thể cùng tinh thần cuối cùng để thân thể và tinh thần sản sinh thuế biến ẩn g i ấ u một c ố lực lượng khổng lồ tại thân thể cùng tinh thần bên trong ở thời khắc mấu chốt có thể điều động ra cục ũ n g h v ẹ n đ ã nói đơn giản xuống cái này không phải là cùng chú ấn tương đối tương tự sao dịch thần đem ọ rỗ xỉ mà di chuyển chú ấn năng lực nói ra đại thể bên trên là không sai biệt lắm nhưng cùng chú ấn bất đồng chú ấn dùng sinh ra sẽ bạo tẩu mất đi chính mình an mòn tinh thần của người ta cùng thân thể nhưng hùng miêu hình thức là một loại chính thống lợi dụng tự nhiên năng lượng tu luyện bí thuật là một loại gần gũi nhất tiên thuật hình thái rồi lại không phải tiên thuật cho nên đối với nhân thể không có nửa điểm ảnh hưởng lại làm nhiều cũng sẽ không có việc điều kiện tiên quyết là ngươi tu luyện thành công hùng miêu tinh giã nói đem dịch thần dẫn tới một mảnh nhan sắc hết sức đặc thù dừng t r ú c ở giữa bắt đầu giáo dục hắn tu luyện đang ở dịch thần đang ở khổ tu hùng miêu hình thức thời điểm theo nham ẩn thôn cùng cổ nổ hạ thôn kết minh thất bại mà lần nữa lâm vào bình tĩnh nhẫn giới lần nữa bởi vì một việc mà phong khởi vân dũng đứng lên trong mắt thế nhân lúc đầu chuẩn bị muốn nhặt luân phiên đại chiến cổ nổ hạ tiện nghi làng mây trợt thái độ khắc thường lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thay đối với mới vừa đụng phải qua một lần đại chiến nham ẩn thôn phát động đánh bất ngờ làng mây chiêu thức ấy có thể nói là để hết thể đại thế lực đều giật nảy mình dồn dập thầm than đệ tam g ra cả quả nhiên không phải mãng phu a tuyệt đại đa số người đều bị hắn cấp cho dù chỉ cả đại nhân không xong làng mây đối với chúng ta phát động ổ ạt tiến công phía ngoài nghi dạ chi chỉ không nghỉ ở làng mây phát động đánh bất ngờ thời điểm tuy là đã bị nham ẩn thôn gián điệp phát hiện nhưng sự tình vội vàng như thế thời gian căn bản không đủ lớn chiến hậu nham ẩn thôn bố trí hiện tại làng mây đã đánh vào thổ quốc quốc thổ xuyên qua nhiều cái thiên nhiên hiểm đ ị a d ự a theo làng mây đột tiến thế không cần vài ngày là có thể đánh tới nham ẩn thôn ghê tợm lẽ nào ta muốn trở thành các đời s ủ chỉ c ả ở giữa liên tục bị người đánh tới cửa nhà người sao s ủ chỉ c ả giống to gần nhất thật là thời giờ bất lợi à, đầu tiên là bị dịch thần nhiều lần t i n h kế hiện tại chính mình c ư nhiên bị luôn luôn cho rằng là mãng phu r i cả cho t i n h kế điều này làm cho xủ chỉ cả có thể gọi là hận đến trong xương đều cho ta nhanh lên một chút chuẩn bị xong ta muốn tự mình xuất thủ d ủ chỉ cả hít một tiếng tuyệt đối phải là ngây tấn công thế cắt đ ứ ớ c nếu không nham ẩn rất khó phòng thủ g i ả i cả trước hết để cho ngươi được ý một trận ngươi nghĩ rằng ta thổ quốc quốc thổ là tốt như vậy vào sao ngươi đem làng mây trở thành thuật diệt tồn ngươi đem mình làm thành nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vẫn là đệ nhị hỏa thân ảnh à lúc này đây ta để ngươi có vào không ra miễn là đưa ngươi giải quyết ở thổ c h i quốc ở giữa như vậy hiện tại các ngươi làng mây đánh thắng nhiều hơn nữa thắng lợi chúng ta nham ẩn thôn tổn thất lại lớn cũng đáng giá chẳng ai nghĩ tới bị đánh một cái ứng phó không kịp xủ chỉ cả c ư nhiên vào lúc này nổi lên một cái đáng sợ kế hoạch hao một ca o y thể cả a lừa hầu như mọi người c ô nộ hạ h ồ cả phòng làm việc cơ bản c ô nộ hạ cao tầng đều tề tụ ở chỗ này đệ tam h ồ cả hút một hơi thuốc cảm thắn nói h ồ cả đại nhân ta cảm thấy chúng ta lúc này đây không thể khoanh tay đứng nhìn nã dạ s ỉ cả cũ nói ra một câu ngoài mọi người ngoài ý liệu nói tuy là chúng ta cùng xủ chỉ cả kết minh thất bại nhưng là lại không thể không hề làm gì đây là một cái cực kỳ hảo hòa hoãn chúng ta cùng nham ẩn thôn cơ hội thành công hoàn toàn có thể cho chúng ta cổ n ổ hạ tranh thủ thật nhiều phát triển thời gian ta cũng hiểu được không thể không hề làm gì nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tô gật đầu muốn thu hoạch trước hết trả giá hiện tại nham ẩn thôn nằm ở tình cảnh nguy hiểm nếu như chúng ta xuất thủ nham ẩn thôn không nói mang ơn ít nhất kết minh phải không thành vấn đề dù sao đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi dù sao cũng hơn dễ thoa trên gấm tốt đích sắc đúng như vậy không sai nham ẩn thôn lúc đầu vừa mới từng trải đại chiến lại bị làng mây âm một bà chưa chắc có thể thủ được nếu để cho làng mây công hãm nham ẩn lời nói lấy bọn họ xâm lược thành tính tác phong thực lực đại tăng sau đó kế tiếp mục tiêu chính là chúng ta cổ n ổ hạ không thể nghi ngờ năm nước lớn ngũ đại nhận thôn nằm ở một loại cân bằng cha nz ở tha y tuyệt đối không thể bị làng mây đánh vỡ thân ở tráng nghiên xạ rủ tô bị hiện tại làm việc vẫn là sấm rền gió cuốn rất c ó tâm huyết nói cho ở phòng bị lôi chi quốc dị dè dạ để hắn trợ giúp nham ẩn thôn chia sẻ một bộ phận binh lực nhưng để hắn nhớ kỹ chúng ta chỉ là hiệp trợ không phải chủ công cũng không thể cho nham ẩn thôn làm thương sự vì nham ẩn thôn kiềm chế làng m â y một bộ phận binh lực như vậy đủ rồi làng m â y đánh bất ngờ nham ẩn thôn đánh nhan doanh liên tục bại lui tin tức này mới vừa tác động toàn bộ nhận giới tất cả mọi người thần kinh kết quả còn không có khiến người ta thích đứng lại truyền ra một tin tức cổ nổ hạ bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố làng mới bắt đầu một cuộc chiến không báo trước quả thật tiểu nhân hành động hơn nữa cổ nổ hạ còn phát hiện có vân n h ậ n xâm lấn hỏa quốc quốc thổ hơn nữa nham ẩn cùng cổ nổ hạ thời đại giao hảo nổ rộ bị ngắm vân n h ậ n lấy nhận giới hòa bình làm trọng dừng lại chiến tranh bằng không bọn họ sẽ đối với xâm lấn hỏa quốc quốc thổ vân nhẫn tiến hành phản kích tin tức này vừa ra nhất thời để phong khởi vân dũng n h ẫ n giới trở nên càng thêm hỗn loạn mỗi ngày mỗi đêm đều có đại lượng tử thương xuất hiện ghê t ẩ m xạ rủ tô bi cái gì lấy n h ẫ n giới hòa bình làm trọng ngươi cái này vô liêm sỉ mới vừa cùng nham ẩn thôn làng cắt đánh một lần chiến tranh chúng ta làng mây đều không nhảy ra nói ngươi cái gì ngươi người này khen ngược lại dám theo chúng ta đối nghịch đã giết người thổ chi quốc quốc thổ đệ tam giả nghe được tin tức này tức giận đến con ngươi đều đăng quanh thân toát ra mắt trần có thể thấy mạnh mẽ đại lôi điện giải ca đại nhân x a dù t ổ bị phải làm như vậy cũng không thể bình thường hơn được chúng ta phía trước không phải đã liệu đến sao vân n h ậ n thổ thay mặt nói rằng cầu thả cầu vô tốt